Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thiệu quan sát và hơi thất vọng vì không có gia nhân nào cả vài người đàn bà đi chung với chồng con còn lại đa số thanh niên độc thân mặt mỗi ai cũng còn hiền lành đến độ sợ sệt thiệu niềm nở chào hỏi từng người gã có ý đợi đan nhưng không thấy đan đâu cả Th rót cà phê lấy bánh kẹo phát cho các em bé, Những thanh niên khác trong ban tiếp Tân thì bận rộn trả lời những câu hỏi tò mò của đồng bào mới đến thiệu nhìn đồng hồ đoán là chủ tịch đan bận chuyện riêng không trở lại trụ sở thiệu vỗ hai bàn tay vào nhau cho người ta chú ý rồi xoa tay nhìn đám đông tươi cười nói lớn à, thưa các ông các bà các anh chị em và các cháu tôi là thiệu Nguyễn Văn Thiệu phó chủ tịch hội Việt Kiều Hân Hạnh đại diện tra hội chàoo mừng quý ông bà và anh chị em mới đến Cánh cửa ra vào sịch mở Thiệu ngừng nói nhìn ra Thấy Đan cùng với một người đàn ông khác tiến vào Thiệu chạy ra cửa Gã chợt nhận ra người đàn ông bên cạnh Đan Thiệu vội đứng khựng lại Chố mắt reo lên Ủa ông thầy Đúng là trái đất tròn Người kia cũng vội vàng quăng cái vali Ôm lấy Thiệu Thiệu ở đây à Qua lâu chưa Mẫu đối thoại chỉ mới mở đầu Niềm vui tha hương ngộ cố tri của Thiệu đã lập tức tắt biết ngay Để thay vào đó mối lo âu vì những rắc rối chắc chắn sẽ đến với gã trong nay mai Bởi vì người đàn ông ấy chính là kích tiểu đoàn phó thứ thiệt của Thiệu Cùng chung đơn vị với gã suốt thời gian ở Long An Mấy năm nay cả thành phố ai cũng biết do lời kể của chính Thiệu Thì Thiệu là đại quý tiểu đoàn phó của tiểu đoàn địa phương quân Long An Người ta còn nhớ rõ nét mặt giàu giàu của Thiệu Mỗi khi gã khiêm tốn tỏ vẻ hối tiếc Đã ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền đầu hàng Theo lệnh của Tổng thống Dương Ban Minh Mấy năm nay Thiệu sống an toàn Trong cái vinh hoa giả tưởng Của một dĩ vãng không bao giờ có Vì chẳng ai biết gốc gác của Thiệu Nào ngờ cuộc đời chó má thật Tự dưng kích lại dẫn xác đến đây Cái mặt nạ của Thiệu Sẽ rớt xuống trong sớm tối Giờ phút này dĩ nhiên kích không còn dám nhìn Thiệu bằng cặp mắt thuộc cấp như trước nữa. Tâm trạng chung của kẻ đi định cư sau bao giờ cũng nể phục người đi trước. Nhất là khi biết Thiệu hôm nay đã là phó chủ tịch của hội Việt Kiều. Ngày xưa Thiệu chỉ là hạ sĩ quan nhưng sang đây vài năm biết đâu Thiệu chả học hành tới một trình độ nào đó nên mới được đồng hương bầu vào chức lớn như thế để đại diện 10.000 người tị nạn tại thành phố. Đan và Thiệu Chia nhau thăm hỏi và trả lời những thắc mắc của đồng hương Một người đàn bà miền Bắc hỏi Dan à, Thưa ông, chúng tôi có người nhà bên Virginia gì đấy Chả biết là xa hay gần Mai kia rồi chúng tôi có chuyện hộ khẩu sang đó được không ạ à, Dan trả lời Không Ở bên này bà không phải lo gì về vấn đề hộ khẩu cả Bà muốn đi đâu, ở đâu cũng được Bà muốn đi Virginia thăm người nhà Dễ lắm Máy bay, xe lửa, xe buýt lúc nào cũng có. Thế à? Cơ động quá nhỉ? À, không phải xin giấy đi đường hả ông? Không, đi trong nước Mỹ. Bà không cần phải xin giấy tờ gì cả. Ở bàn khác, một thanh niên trong ban tiếp tân vừa hỏi Kích. À, anh với anh Thiệu trước cùng đơn vị ạ. Kích gật đầu đáp. Vâng, Thiệu nó khá lắm, cũng là một tay đánh giặc lì nhất của tiểu đoàn đấy. Mấy người bên cạnh Kích đều mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Lối nói của kích rõ ràng là giọng điệu của một đàn anh phán đoán thuộc cấp. Thiệu nó khá lắm. Thiệu là tiểu đoàn phó mà kích dám thêm chữ nó vào nhận xét của mình thì dĩ nhiên ít ra kích cũng phải ngang hàng hoặc có lẽ là tiểu đoàn trưởng, nhân vật số 1 của đơn vị. Một thanh niên nhìn kích nể nang. Anh hỏi, à, thưa anh trước em cũng ở địa phương quân, à, tiểu khu uh, trương thiện, tiểu đoàn trưởng của em là thiếu tác suyết. Chắc anh cũng là tiểu đoàn trưởng Kích lắc đầu Không Tôi là tiểu đoàn phó thôi Kích chưa kịp nói thêm Thì Thiệu chạy vội lại Kéo tay anh Gượng cười nói Xin, xin lỗi Xin lỗi à, Cho tôi hỏi riêng cái này Kích Thiệu lôi Kích ra hẳn Một góc phòng Dặn nhỏ Anh mới sang đây Chưa có rõ Tình hình ở đây phức tạp lắm Anh đừng bao giờ nhắc đến đơn vị cũ Anh đừng có bao giờ nói đến chuyện ngày xưa Ít giao dịch Ít nói chuyện bao nhiêu tốt bấy nhiều kích không hiểu gì nhưng cũng gặt đầu anh trở lại châu cũ đầu óc hoang mang thắc mắc trên đường về khách sạn mà chính phủ tạm thời mướn cho người mới đến để chờ tìm nhà kích nghe chuyện hot nhất tại đọc